Các bạn đang nghe tại đọc buổi chiều hảo quay về nhà hàng thì đến lượt hằng đi với Eric hết 4 ngày phép Eric bay về Vancouver lời hăm dọa của Eric dường như cũng có làm cho ông Diêm nghĩ lại đôi chút từ trước đến nay ông cứ cho rằng ông đứng ra bảo chợ hằng và hảo cho ăn cho ở và trả tiền công đầy đủ là ông đã quá rộng lượng rồi lúc thằng con vừa đi Ông kêu ngay hai chị em lên lầu và tha thiết nói Ngày tao mới sang đây tao không có đồng bạc dính tối tối ngủ ngoài bến xe nhiều đêm tưởng là chết vì lạnh chúng mày hơn tao gấp ngàn lần cố gắng làm việc một thời gian đi về sau chúng mày có vốn riêng lúc đó muốn tự túc thế nào cũng được Hai chị em không hiểu hết câu nhưng nhìn nét mặt khẩn khoản và đôi tay múa may diễn tả cả Hằng và Hảo Đều đoán là ông Jim Đang phân trần về cách cư xử đối với mình Hai người cúi đầu nhìn xuống chân Ông Jim Tiếp tục giãi bẩy Hằng đưa mắt nhìn Hảo rồi lại nhìn ông Cho đến lúc này ngồi đối diện ông Hằng mới chật nhận ra một điều là Ông không có máu dê Ông chỉ cắm đầu cắm cổ làm ăn Tìm đủ mọi cách để kiếm tiền mà thôi Ông tận tình bóc lột chị em Hằng Với sức lao động Nhưng hoàn toàn không gạ gẫm về xác thịt Mấy tháng trời ở bên ông Dường như ông chưa bao giờ mảy bay chúi đến nhan sắc của Hằng hay hả? Với ông, chị em nàng chắc cũng chỉ như hai gã con trai dễ bảo mà thôi. Hằng thoáng nghĩ, giá như buổi đầu ông có hành vi lạm dụng sàm sỡ với nàng hay em nàng, thì chắc cả hai cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng, chứ có biết thưa kiện ở đâu. Đường đi nước bước mù tiệt mà tiếng Anh lại cũng như người câm, làm sao mà đối phó với đời khi gặp nghịch cảnh? Hằng cố nhớ, lại... Có hôm quán đã đóng cửa, ông Jim đã về nhà được một lúc khá lâu. Hai chị em thu dọn xong, vào phòng tắm xối nước nắm cho sức lực hồi sinh sau một ngày đàn đẫm. Hằng nhắm mắt, đứng dưới vòi hoa sen một lúc rồi bước ra, chỉ mặc có cái quần lót trắng. Hai tay nâng chức khăn bông, lau mái tóc vừa gội. Đến lượt hảo bước vào buồng tắm, vừa cởi hết quần áo thì bỗng cửa bếp sịch mở và ông Jim lầm lỗi bước vào làm cả hai chị em kêu rú lên. Hằng vỡ đại cái khăn trải bàn, cuốn quanh người. Ông Jim bối rối dơ tay nói sorry, sorry, hai ba lần. Rồi ông đi thẳng lại quầy tính tiền, mở ngăn kéo, lôi ra một gói giấy, rồi vội vã ra về. Ông mới ngoài 40 mà rõ ràng những ưu tư tài tránh làm ông già hẳn đi trước tuổi. Thằng Eric con trai ông, có lẽ cũng giống máu bố, cho nên không hề lộ ra cái tính gỡ gạc khi gần gũi chị em Hằng. Mặc dầu, Nó mới 19 tuổi, đẹp từ dáng người đến khuôn mặt. Hảo thì cho rằng hai cha con đều không thích phụ nữ Á Đông. Nhưng Hằng thì nhìn kía cạnh khác. Nàng thấy ít nhất ông Jim cũng còn được một điểm đáng quý. Và nhờ vậy, Hằng giảm hẳn lòng oán hận đối với sự hành hạ của ông. Ông kéo hai chị em xuống lầu, tiến lại phía quầy tính tiền. Chờ Hằng và Hảo tới bên cạnh, ông lôi cái máy tính vừa ấn số vừa giảng. Mỗi đứa chúng mày làm cho tao tính đến nay là 4 tháng, tổng cộng là 640 giờ, mỗi giờ 3 đồng 25. Như vậy đó thì tao thiếu mỗi đứa là 2.080 đồng. Trừ thuế 10%, mỗi đứa còn là 1.872 đồng. Khi nào dọn ra riêng, tao sẽ trả. Ông xé miếng giấy ở máy tính gạch dưới con số ông vừa nói và chỉ vào ngực hẳn nhấn mạnh. Mày có 1.872 đồng. Em mày có 1.872 đồng. Tiền đó, tao cho chúng mày hết. Chị em chúng mày ăn free, ở uh, Phi Còn muốn gì nữa? Ông Giang rộng hai cánh tay, nhún vai và mở to mắt chờ đợi một câu trả lời ở Hằng hoặc Hảo. Hằng gật đầu, lý nhí nói thank you. Thực tâm, có lúc nghĩ lại Hằng cũng chẳng oán trách ông. Nàng chỉ không ngờ đi định cư lại vất vả như vậy. Lúc ở trại tị nạn, Nàng cứ tưởng tượng ra cái quốc gia để tam rất an nhàn, đánh giá nó quá cao, cho nên thực tế làm nàng thất vọng mà thôi. Ông Jim toan quay đi thì Hảo gọi giật lại, chìa tay nói, um, Ông cho tôi xin tiền để tôi gửi qua trại cho người quen. Câu nói vấp váp nhưng ông Jim cũng hiểu, ông gật đầu nói, Mày muốn gửi, cứ viết thư sẵn đi, tao sẽ mua money order cho mày, gửi tiền mặt không có được. Hào nhớ lại cả chồng thư viết lần trước đều không có hồi âm, khiến nàng rất ngờ vật. Hôm Eric dẫn đi chơi có chỉ cho nàng bưu điện. Nàng nhất định từ nay sẽ tự tay ra đó mua tem và gửi thư. Nàng nhắc lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net